Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn, không ăn cỏ thanh lương. Chương 540 kỳ dị vật tờ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aod.izzao hóa trung kỳ, dĩ nhiên ở tay. Thời khắc này, Đinh Nhạc cảm giác mình trước nay chưa từng có mạnh mẽ. Trong cơ thể pháp lực như biển sôi trào. Ý chí chi lực tiếng trầm gào thét. Khí tức cương đại Nếu như không phải là bị hắn hết sức áp chế Khả năng cũng phải kinh động tứ phương Tạo hóa chung kỳ bên trong Còn có ai có thể là ta đối thủ Chính là tạo hóa hậu kỳ Cũng phải chiến quá mới biết đinh Nhạc hăng hái ánh mắt như điện Rất là tự tin Sự thực cũng là như thế Ở tạo hóa sơ kỳ Thời điểm hắn liền lực chém qua tạo hóa hậu kỳ cường giả Tuy nói cũng là ở nhờ trí bảo huy năng Nhưng tự thân sức chiến đấu cũng là phi Phàm Mà bây giờ Đinh nhạc khắp mọi mặt đều là đến tăng gấp bội Sức chiến đấu tăng nhanh như gió Phỏng chừng Chính là tảo hóa hậu kỳ đều là khó có thể chống đối hai tay chống chơn đinh nhạc Ở ý chí tri lực phương diện Đinh nhạc đều là không kém tảo hóa hậu kỳ cường xả bao nhiêu Thậm chí có hai càng Cũng là bởi vì trước đây bị đại đảo ánh sáng gột rửa Ý chí chi lực đều là phát sinh lột xác Bản chất mạnh mẽ hơn không ít Có thể nói Bây giờ Đinh Nhạc hoàn toàn có thể ở trong hốn đồn khai thiên làm tổ Hoành hành một phương Tạo hóa hậu kỳ Ở trong hốn đồn đắc là rất mạnh Ma tạo hóa đỉnh phong Càng là một phương thiên chủ cấp bậc cường giả Trên thực tế Nếu như không phải gặp phải như lục tộc nơi như vậy Tình huống đặc thù Bình thường táo hóa đỉnh phong cường giả là hết sức khó gặp đến Bọn họ bình thường đều là tỏa chấn một phương Dễ dàng sẽ không xuất thủ Đinh nhạc trầm rãi thể ngộ tử thân biến hóa Cuối cùng Hầu như hết thảy địa phương đều là để hắn cực kỳ thỏa mãn Nhưng chỉ có một cơn gió mạnh văn học điểm nhưng là để hắn nhếu nhíu mày Vẫn là hốn đồn tiên thể Tuy nói bây giờ hốn độn tiên thể là đinh nhạc tử thân mạnh nhất sức chiến đấu một đại thể hiện Nhưng cho tới bây giờ càng là như vậy Đinh nhạc càng là cảm giác từ thân tiên thể Cách kia một điểm bản nguyên tính Khuyết điểm đối với hắn tạo Thành ảnh hưởng cũng càng lúc càng lớn Có loại không hoàn mỹ Cảm giác tồn tại Để đinh nhạc trong lòng Rất là không thoải mái Trên thực tế tu sĩ càng là tu vi mạnh mẽ Tự thân theo đuổi ngoại trừ đại đạo Ở ngoài cũng là một loại hoàn mỹ Tự thân con đường Mà đinh nhạc Hiển nhiên tiên thể thiếu hụt một điểm bản nguyên, trở ngại tự thân. Tiên thể đến hiện tại ngoại trừ theo tu vi đột phá ở ngoài. Những phương diện khác, tựa hồ cũng là khó có thể lại để nó tăng lên. Phải nghĩ biện pháp bù đắp điểm này. Đinh, nhạc cao mày tự nói một tiếng. Đối với hốn độn tiên thể, hắn kỳ vọng rất lớn. Hơn nữa trải qua trước kia lần đó tính đặc thù hoàn mỹ tiên thể trải nghiệm sau khi Đinh nhạc càng là đối với tiên thể gia tăng kỳ vọng Đây là hắn sau đó chứng đạo một loại con đường Làm sao có thể để hắn đứt đoạn mất đây Ý niệm trong lòng chuyển động Hiện lên rất nhiều ý nghĩ Cuối cùng Đinh nhạc vẫn là đè xuống cái ý niệm này Tạm gác lại sau đó giải quyết Lần thứ hai thử xúc động cái kia đó kỳ hoa Muốn nhìn một chút có thể không lần thứ hai ngộ đảo Nhưng không có ngoài ý muốn Cái kia truyền thừa chí bảo tuy rằng giờ khắc này hết sức kỳ dị Cũng có thể khiến người ta dựa vào cách này tìm hiểu đại đảo Nhưng hiển nhiên Không có vừa nãy nhịch thiên hiệu quả Trênh lệch rất nhiều Còn lục tục truyền thừa Càng là khó có thể tìm hiểu một Hai Thật sống đều bị phong ở Này truyền thừa chí bảo hiệu quả nghiệp thiên Nếu như thật sự như vậy dễ dàng tìm hiểu đại đạo Đây mới thực sự là vô thượng kỳ chân đây Đinh Nhạc tiêu tan Không có cái gì nghĩ không ra Có vừa nãy cái kia ngăn ngắn chốc lát ngộ đạo đắc là để hắn được ít lời không nhỏ Chiếm cơ duyên to lớn Còn có thể có cái gì nghĩ không ra Lòng tham không đủ xà thôn tượng Đinh nhạc điểm này vẫn có thể tự chế trụ Có liền tìm hiểu Không có Cũng không mắc buộc Chính là chiếm được là nhờ vận may của ta mất đi là do số mệnh của ta Lục tục bộ phận truyền thừa Đinh nhạc lật bàn tay một cái Một đảo ánh sáng xanh lục lúc ấm lúc hiện Thần quang uốn ánh, chính là Lục Tộc bất truyền chi mật Thọ thần quang. Môn thần thông này cũng là đinh nhạc. từ những kia trong truyền thừa được tốt nhất một loại thần thông. Uy năng đinh nhạc cũng là đã sớm từng trải qua. Xác thực không thể tưởng tượng nổi. Uy năng khó lường. Này một chuyến Lục Tộc hành trình thực sự là ta cá chết vượt Long môn đại cơ duyên đại phúc địa a. Đinh Nhạc nhớ tới trước kia các loại Không khỏi bật cười Này một chuyến có thể đúng là Luôn phiên cơ duyên to lớn là Ở trên người hắn Nếu như nói đi ra ngoài Thực sự khiến người ta khó có thể tin Chính là Đinh Nhạc chính mình Cũng là có loại thoáng như nằm mơ cảm giác Từ hốn nguyên cảnh đỉnh phong đến táo hóa trung kỳ Hắn mới dùng thời gian bao lâu à Không nói sau này không còn ai, nhưng chưa từng có ai nhưng là có thể so một lần. Phỏng trừng chính là cho dù có, nhưng cũng rất ít. Đinh nhạc khẳng định xếp hạng ở hàng đầu. Hơn nữa đinh nhạc lúc này căn cơ hết sức vững chắc, không có một tia tỳ vết. Cũng không có một ít đảo hạnh tăng nhanh như gió căn cơ bất ổn tình huống phát sinh. Bất quá, cái này lại là cái gì đinh? Nhạc lật bàn tay một cái. Trong bàn tay xuất hiện một hạt tương tự thực vật hạt sống giống như đồ vật. Bất quá chỉ có đậu phủ to nhỏ thôi. Toàn thân xanh tươi ướp áp. Mặt trên có tỉ mỉ thiên nhiên dấu ấm tồn tại. Có vẻ hết sức thần mý. Cảm Đây là đinh nhạc ở thời khắc cuối cùng chuẩn bị lúc rời đi đột nhiên từ hồ nước bầu trời hạ xuống đi ở độ trên người hắn Để hắn không rõ vì sao Xem ra như một hạt giống Nhưng hắn nhưng sát không nhìn thấy cái gì tương tự sinh cơ tình huống tồn tại Vật này phía ngoài cùng một tầng mỏng manh màu xanh lục nô bục nhưng là hết sức kỳ dị Đinh nhạc ý chí chi lực đều là khó có thể thăm dò vào Cho dù hắn muốn dùng mạnh, trong tay dùng sức, cũng là cảm giác khó có thể phá tan Đinh Nhạc cũng không dám dễ dàng mạnh mẽ tra xét E sợ cho hủy diệt rồi vật này Nhưng trời mới biết, ở vừa nãy dưới tình huống như vậy Tại sao có thể có vật như vậy may mắn còn sống sót Phải biết chính là thật sự bá chủ đều bị xé sách Vật này lại vẫn có thể lạc ở trên người hắn Giữ lại sau đó xem đi Đinh, nhạt lật bàn tay một cái Đem cái thứ này cất đi Hắn không có cảm giác đến đầu nguy hiểm Vì lẽ đó liền trực tiếp đem này hạt tương tự hạt sống đồ vật để vào trong cơ thể mình Lấy tự thân pháp lực ôm dưỡng điều luyện Cũng có thể ôn dưỡng ra một cách vô thượng kỳ chân Cũng khó nói à Đinh nhạc trong lòng như vậy nghĩ Nhưng hy vọng khẳng định hết sức xa vời Mà ngay khi đinh nhạc chuẩn bị rời đi thời điểm Vào lúc này đột nhiên ánh mắt của hắn một Ngưng nhìn về phía xa xa Một bóng người cấp tốt mà đến Tốc độ rất nhanh Trước mắt đã tới Rơi vào đinh nhạc trước người Hiện ra ra mặt rung Nhưng là một vị người đàn ông trung niên Khuôn mặt mang theo tùy nghiêm Một thân màu xanh lột đảo y thân Khí tức rất mạnh Là một vị táo hóa hậu kỳ cường giả Vị trung niên nam tử này ánh mắt có chút ngạc nhiên nghi ngờ đánh giá đinh nhạt một chút Mang theo tìm kiếm Cuối cùng Hắn nhìn không ra cái gì Mở miệng hỏi Vì đảo hướng này Nhưng là từ lục tộc nơi mà đến Đinh nhạc sắc mặt không hề thay đổi Bình thản nói rằng Không phải Người đàn ông trung niên sắc nhất thời ánh mắt trở nên nghiêm khắc lên Nói rằng vị đảo hướng này khả năng không biết Người dưới chân tòa này bể đá chính là liên tiếp lục tộc nơi một chỗ thông đạo Đảo hướng có thể thân ở này thạch trên đài Không phải từ lục tục nơi đến. Lại là từ chỗ nào mà đến. Cùng ngươi lại quan hệ như thế nào Đinh? nhạc nói rằng hết sức không để ý lắm. Bây giờ một vị tạo hóa hậu kỳ đã không uy hiếp được hắn. Thờ. Xem ra đạo hữu là không chuẩn bị nói thật. Vậy tại Hạ liền đắc tội. Chỉ có bắt giữ đạo hữu sau lại cùng ngươi nói một chút. Ngươi. Đàn ông trung niên ánh mắt lạnh lẽo, lời nói cũng là mang theo hàn ý.